Giáo hoàng tôn quý bệ hạ Guti của gia tộc Gia Rô Chinh đã đến đây, hắn đang ở bên ngoài muốn gặp ngài Đội trưởng hộ vệ cung kính trả lời Ô, Mario nghe vậy đem thánh kinh để qua một bên trầm ngâm một lúc rồi nói để hắn vào đây Vâng, tên đội trưởng hộ vệ lĩnh mệnh, đứng dậy rồi rời khỏi giáo đường 20 sau, Guti đi vào Giáo hoàng tôn quý bệ hạ, thật may mắn và vinh quang khi có thể gặp được ngài. Guti liền hành lễ chào hỏi Mario. Mario khoét tay ảo. Ý bảo Guti không cần phải khách khí. Hành văn gãy gọn nói Guti cắt hạ. Đột nhiên cậu đến đây là vì muốn tìm Serena sao? Giáo hoàng tôn quý bệ hạ, lần này tôi đến mày là tìm ngài. Guti lắc lắc đầu, ô, Mario nghe vậy thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ sau khi Guti vừa gặp thấy Serena đã yêu thì hắn liền phát động thế công điên cùng với Serena. Thậm chí ngay khi Serena ở Sơn T. Bè bơ bị Sonaly bắt đi thì Guti vì tốn Serena không tiếp vận dụng năng lượng của Gia Rô Chinh. Mặc dù hắn không thể cố được Serena nhưng vẫn đủ chứng minh tấm lòng với Serena Mà cũng bởi vì thế nên Serena đã siêu lòng Guti cũng đáp ứng sau khi Serena tự nhiên chức thánh nữ thì sẽ cùng hắn tổ chức hôn lễ Mario đã thấy Serena lớn lên từ nhỏ Nên vô cùng thương yêu Serena Tự nhiên là cũng biết tất cả chuyện này Cũng vì biết mọi chuyện nên hắn cho rằng Guti đến là tìm Serena. Ta rất hiếu kỳ, cậu đến tìm ta để làm gì? Kinh ngạc đi qua, Mario mang theo vài phần nghi hoặc, nói cậu hôn sao? Không phải, tôi đã đáp ứng Serena, sau khi cô ấy tự nhiệm chức thánh nữ thì sẽ hướng ngài mà cầu hôn. Guti lại lắc đầu. Nói rõ ý đồ đến tôi đến tìm ngài mà nhận ủy thác của một người Mời ngài đến tham gia một buổi gặp mặt cá nhân Tham gia buổi gặp mặt cá nhân Nếu không phải thấy được bộ dạng trang nghiêm của Guti thì Mario nhất định cho rằng Guti điên rồi Thân là giáo hoàng thì hắn không thu gì các thủ tướng quốc gia Hiện giờ Guti lại nhận ủy thác của người đến mời hắn đi tham gia tụ họp. Giáo hoàng tôn quý, người này cũng không xa lạ gì. Mắt thấy mặt Mario lộ vẻ giật mình cùng nghi hoặc Guti vội vàng giải thích nói hắn là bồi đông lai. Hắn muốn tay mượn thế lực giáo đình để diệt trừ thần vọng ư. Nghe Guti nói thế thì trong lòng Mario vừa động. Lập tức đoán được mục đích lần này của Bùi Đông Lai Không phải mượn dùng Mà là liên hợp hắn cố gắng đem liên minh hoa hạ Tổ chức ma bồ Giáo đình cùng gia tộc gia rô chinh liên hợp cùng một chỗ để diệt trừ thần võng Guti cười khổ một tiếng Nói theo tôi được biết năm ngày sau thì diệt cô thành Giáo chủ tổ chức ma bồ là Long Bộ Tổ cũng có mặt ở đó. Cậu giúp ta chuyển lời cho hắn ta sẽ đến đúng giờ. Nghe được cá tên Diệp Cô Thành, Long Bổ Tổ thì trong lòng Mario vừa động cấp ra câu trả lời thuyết phục. Hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có một mình Bùi Đông Lai mới có thể tụ tập nhiều cường giả của các thế lực lại cùng một chỗ a Mắt thấy giáo hoàng Mario đồng ý thì gư ti thức không thôi, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Chờ mong bùi đông lai liên hợp đông đảo thế lực, diệt trừ thần võng, khối u ác tính này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 730 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 730 Định Tâm Hoàng Sơn Trang Thanh Long tại Hàng Hồ Trong biệt thự của tịch hồ, lúc này Bùi Đông Lai đang đứng ở trước đại sảnh của biệt thự đợi khách đến. Bùi Thiếu An Ri của tổ chức Tô Bao đã đến trước cửa Sơn Trang. 7 giờ, một gã ám vệ tịch ra đi đến trước người Bùi Đông Lai cung kính hội báo. Bùi Đông Lai nghe vậy, gật gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài biệt thự. Chuẩn bị tự mình ngênh đón khách nhân đêm nay. Mấy phút sau, một chiếc xe rung roi phan tôm từ xa mà đến gần cuối cùng dừng lại ở trước cửa biệt thừa. Xe dừng lại. An chủ động mở cửa xe bước xuống. Đi về phía bụi đông lai. Chào hỏi bùi tiên sinh tôm. Thật vinh quanh và may mắn khi được gặp ngài. An tiên sinh. Nguyên ngài đã đến Hàn Hồ. Mắt thấy Angria không có mang theo thủ hạ, còn chủ động lấy lòng thì Bùi Đông Lai mỉm cười chào lại. Angria ngẫm đầu lên, khẽ mỉm cười có thể được Bùi tiên sinh mời là vinh hạnh lớn nhất của ta. Đối với bằng hữu thì tôi sẽ dùng rượu và thức ăn ngon nhất để chiêu đãi. Angria, tiên sinh, tôi tin tưởng Đêm nay Ngài sẽ có lộc ăn A. Bùi Đông Lai cũng không có mang theo an ri vào cửa mà là nói mà sau khi buổi tụ họp kết thúc thì Ngài sẽ mang theo tâm tình khói trá trở lại Nga. Đối với cái này thì tôi rất tin tưởng. an ri nghe ra được ý tứ của Bùi Đông Lai. Vốn là khách sáo một câu. Sau đó đi thẳng vào vấn đề đúng rồi Bùi tiên sinh. Tôi nghe lần này ngài còn mới gu ti của gia tộc Mờ Gia Rô Chinh. Long tổ bồ đề của ma bồ. Giáo hoàng của giáo đình. Vậy bọn họ đã tới chưa? Vẫn chưa đến, bọn họ đang trên đường đến đây. Bùi đông lai cười cười. Không giấu diêm nữa an tiên sinh. Thực không dám giấu diêm. Lần này tôi mời mọi người đến đây là vì thương nghị chuyện liên thủ diệt trượt thần võng. Ô, mặc dù trong lòng sớm đoán được điểm này nhưng là an ri cũng lựa chọn giả ngu. Hơn nữa rất phối hợp. Làm ra một bộ dạng kinh ngạc. Một khi toàn bộ thế lực chúng ta liên thủ, thần võng sẽ không chịu nổi một chức. Đương nhiên, để tỏ lòng cảm tạ. Sau khi diệt trừ thần võng xong thì toàn bộ mọi sinh ý của thần võng ở châu Âu sẽ do tổ chức Tô bao nhận lấy. Bùi Đông Lai dụ dỗ nói. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì an ri tỏ ra vui mừng. Trên mặt lập tức nở ra một nụ cười sáng lạng xin Bùi Tiên sinh yên tâm. Tổ chức Tô bao sẽ toàn lực phối hợp hành động lần này an tiên sinh cảm tạ ngài phối hợp. Thấy an cao hướng phấn chấn đáp ướm thì hắn không nói gì thêm mà phân phó một gã ám vệ tịch ra đưa an ri đi vào trong. an ri chân trước mới vừa đi thì Long bồ tổ đề xuất hiện cả người mặc một thân trường bào màu trắng. A-di! Thấy được Long bồ tổ đề xuất hiện thì bùi đông lai liền chủ động bước lên chào hỏi. Sau khi cháu đi thì bồ đề liền bế quan tu luyện Hiện giờ đã sắp có dấu hiệu đột phá cương kính Vì không muốn ảnh hưởng đến nó nên lần này ta đến đây một mình Long bồ tổ đề giải thích ánh mắt tỏ ra từ á nhìn vào bùi đông lai Thấy được ánh mắt quan tâm của long bồ tổ Đệ thì bùi đông lai tỏ ra xin lỗi nói thật có lỗi với A-di Cháu vốn định đến nhà mới ngày. Nhưng mà bởi vì có nhiều chuyện nên chỉ có thể phái người đi mời. Không cần khách sáu với A-di. Long tổ bồ đề mỉm cười, nói những người khác đã tới chưa. Trước mắt chỉ có an ri của tổ chức Tô-bo tới. Bùi đông lai trả lời. Long bồ tổ đệ nghe vậy thì nhịn không được nói đông lai lần này cháu mời chúng ta đến đây có phải là vì muốn đối phó thần võng. Nhưng mà ta có chút nghi hoặc. Kế hoạch cụ thể là gì. Vì sao còn muốn mời hai tên tiểu bối Guti cùng An Riha nữa? AJ Thật không dám giấu. Dựa vào kế hoạch của cháu thì cháu muốn thông qua liên minh Hoa hạ, Tổ chức Tô Ba cùng gia tộc Garo chinh để liên thủ diệt trừ thần võng. Sau đó bước Odin ra, để A Di cùng Long Vương, giáo hoàng liên thủ giết chết Odin. Thì ra là thế. Lấy thực lực của Odin thì Long Bồ Tổ đề cũng biết được nếu như Odin khôi phục thương thế thì đưa mắt nhìn cả thế giới không ai địch nổi. Vì thế biện pháp duy nhất là liên thủ mấy đại cao thủ Nên nàng cũng không có dị nghị gì với kế hoạch của Bùi Đông Lai trở về ta sẽ nói với tổ chức ma bồ để gia nhập vào bên trong Cùng với tam đại thế lực liên thủ tiêu diệt thần võng Bùi Đông Lai biết trưởng môn của tổ chức ma bồ là Long Bồ Tổ đề nhưng mà người cầm quyền là sư huynh của Long Bồ Tổ đề là Cổ Cát Mà ngày ở ở Tu Di Sơn thì hắn đã từng phát sinh xung đột với cổ cát. Nên cổ cát sẽ không giúp hắn. Lúc này nghe Long Bồ Tổ Đệ nói thế thì theo bản năng Bùi Đông Lai nghĩ rằng Long Bồ Tổ Đệ vì muốn giúp mình mà sẽ đi cầu cổ cát. Vì thế lắp đầu A A Di. Không cần. Đông Lai. Cháu có điều không biết. Ngày đó sau khi sư huynh cổ cách giao đấu với cháu xong thì chẳng những đã thoát ra khỏi bóng ma mà người còn cảm thấy hối hận vì đã ra tay với cháu. Hắn luôn muốn làm chút gì đó, hiện giờ có cơ hội thì hắn sẽ đồng ý. Có lẽ là hiểu được nỗi băng khoan của Bùi Đông Lai nên Long Bồ Tổ đề cười nói ra nguyên do. Bùi Đông Lai cũng không nói gì nữa mà là cúi đầu cảm ơn một khi đã như vậy thì cháu cảm ơn A Di. Đông Lai ta đã nói rồi, không cần phải khách sáo với ta. Mắt thấy Bùi Đông Lai lại cúi đầu nói cảm ơn thì Long Bồ Tổ đề có chút không vui. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, đúng vào lúc này thì phía trước truyền đến tiếng xe. Hẳn là Guti cùng giáo hoàng tới. Thế nhơn ư vậy thì bùi đông lai giải thích A-di, nếu không thì A-di hãy vào trước. Không cần ta muốn đứng ở đây. Long bồ tổ đề lắc đầu. Sau đó, một chiếc Mercedes-Benz chạy đến rồi dừng lại ở trước cửa. Một tên ám vệ tịch ra liền bước lên mở cửa xe. Guti là người đầu tiên xuống xe. Vốn là mỉm cười với bùi đông lai. Sau đó tự mình đưa giáo hoàng Mario xuống xe. Ôi, Long Bồ tổ đẹp, đã nhiều năm rồi mà cô vẫn xinh đẹp động lòng người a. Giáo hoàng Mario xuống xe rồi thì mở miệng vui đùa nói một câu. Mario, đã nhiều năm qua rồi mà tính ông vẫn như thế, chẳng thể trách lại có nhiều người thành kính với ông như vậy. Long Bồ tổ đề cười nhẹ, Ác Mario nghe vậy cũng không tức giận, mà là dở khóc dở cười. Giáo hoàng tôn quý bệ hạ, gư ti tiên sinh, hoan nghênh hai vị đã đến hàng hồ. Thân là chủ nhân thì bồi đông lai khẽ khom người, chào hỏi. Nguồn tê rơm u y ê e nơm y y. Mario hoàng lễ. Nói hài tử. Ta đã nghe qua chuyện của cậu. Cảm ơn cậu đã ra tay cứu lấy Serena. Giáo hoàng bệ hạ khách khí, Diệt trừ thế lực tà ác là trách nhiệm của mỗi người. Bùi đông lai khẽ lắc đầu, Một câu hai ý nghĩa. Mario cười khổ một tiếng ta thật sự hoài nghi Cậu có phải là con của vũ thần hay không? Tính tình của hai người thật khác xa nhau. Mario, Long bồ tổ đệ. Hoan nghen các vị đến tê quy, một giọng nói vang lên. Diệp Cô Thành giống như là khởi mị, xuất hiện từ trong bóng tối. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô, Diệp Cô Thành đột nhiên xuất hiện làm cho ba người giáo hoàng, gư ti cùng Long bồ tổ đề cả kinh. Diệp Cô Thành, thật không ngờ, nhiều năm không gặp thực lực của ông lại có thể đạt được trình độ như vậy. Kinh ngạc đi qua. Long bồ tổ đề có chút thổn thức nói nếu ta đoán không sai thì hẳn là ông đã bước chân vào khu vực cương kính đỉnh phong rồi sao? U, V, K, W, H. Đối mặt với câu hỏi của Long bồ tổ đề thì Diệp Cô Thành cũng không giấu diêm gì. Mắt thấy Diệp Cô Thành gật đầu thì hai mắt của Giáo Hoàng và Guti tỏa sáng. Nỗi băng khon sâu nhất trong đôi mắt bọn hắn đã biến mất. Thực lực của Diệp Cô Thành tăng lên tương đương đã cho bọn hắn một viên đỉnh tâm hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 731 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 731 huyết tẩy tổng bộ thần võng thượng bất tri bất giác đã đến Ninh. Vốn dựa theo kế hoạch của Guti thì hắn tính vào lễ Ninh năm nay sẽ đến gặp Serena nói chuyện yêu đương. Nhưng mà bởi vì có kế hoạch của Bùi Đông Lai nên hắn đành phải đi đến Pháp. Thiếu gà Trải qua 2 tháng vây quét thì dường như toàn bộ các thế lực ở thần võng đã bị quét sạc. Trước mắt chỉ còn lại tổng bộ Sinh Đen kia thôi. Đã vậy thì tại sao Bùi Đông Lai lại gấp gáp muốn tiêu diệt thần võng vậy? Trong xe, DK luôn nghĩ đến cuộc điện thoại của Bùi Đông Lai mà khiến cho Guti không đi gặp mặt Serena. Hơn nữa phải đi đến Sinh Đen để tham gia hành động huyết tẩy đại bản doanh thần võng thì có chút bất bình dùng cho Guti. Điều này cũng không thể trách hắn được. Thứ nhất là hắn cũng không biết kế hoạch ta muốn gặp Serena. Càng quan trọng hơn là tuy rằng liên minh hoa hạ, giáo đình, tổ chức ma bồ, tổ chức Tô cùng chúng ta trong vòng 2 tháng đã rửa sạch toàn bộ thế lực của thần võng trên toàn cầu nhưng mà cậu nên biết. Ô oh. DC cùng với 12 tên thần vệ còn lại của thần võng vẫn có sự uy hiếp khủng bố. Có lẽ là thông cảm cho hành động của Bùi Đông Lai nên Guti cũng không cảm thấy buồn bực mà là cười khổ nói dựa theo Long Bồ Tổ đề nói thì có lẽ thương thế của Odin cũng gần khôi phục lại rồi. Mà Bùi Đông Lai cậy miệng của một tên thần vệ thần võng đã biết được hiện nay Odin đang chưa thương ở trong tòa thành Sinh Đê Bùi đông lai gấp gáp triệu tập mọi người đến huyết tẩy tổng bộ thần võng cũng là vì muốn tính toán trước khi Odin khôi phục thương thế sẽ vết chết hắn. Tránh lưu lại hậu hoạn. Đe luôn nghe vậy, nhịn không được thở dài. Thân là trợ thủ của Guti thì hắn cũng biết được tất cả chuyện này nhưng mà hắn cảm thấy là gia tộc Gia đã phái ra hơn một nửa tin anh cho nên Guti cũng không cần phải tham gia hành động huyết tẩy này. Dù sao thì tính nguy hiểm của hành động lần này cũng vô cùng cao. Thiếu ra, nếu thương thế Odin khôi phục rồi thì phải làm sao? Đe nhịn không được hỏi ra lo lắng ở trong lòng. Không biết. Gu Ti hơi trầm ngâm. Liền lắc đầu phủ định lại khả năng này. Ô Đinh là một người tự phụ. Nhân sinh của hắn có hai mục tiêu. Một là lật đổ vị trí của Bùi Vũ Phu. Muốn trở thành người đứng đầu trên thần bản. Hai chính là muốn thống trị toàn bộ thế giới ngầm trên toàn thế giới. Thậm chí hắn còn muốn âm thầm khống chế cả tê Gơn. Này! Hiện giờ mặc dù bùi vũ phu đã chết đi nhưng mà kết quả lại có quá nhiều cường giả liên thủ với nhau. Tuy rằng hắn lật đổ địa vị bùi vũ phu để trở thành người đứng đầu trên thần bản nhưng hắn cũng không có cảm giác thành tựu cho nên hắn sẽ không muốn trở thành người đứng đầu trên thần bản nữa. Đây cũng là nói. Hẳn là hắn phải không buông tha cho mục tiêu thứ hai. Ngược lại hắn càng phải dốc hết toàn lực để làm điều này Nhưng mà tính đến trước mặt thì hắn vẫn chưa hiện thân Điều này để nói lên thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục Nếu thương thế của hắn khôi phục thì hắn sẽ xuất hiện để thay đổi thế cuộc Xin lỗi thiếu gia là tôi suy nghĩ không chu Toàn Nghe được Guti phân tích thì đe ca lôn vội vàng cúi đầu Guti cười cười. Nói sang chuyện khác hỏi Đe Ca luôn. Cậu cảm thấy trình độ hiện giờ của Bùi Đông Lai đã mạnh như thế nào rồi? Lúc hắn ở mơ đánh chết Philip thì thực lực của hắn có thể so sánh với cường gia cấp chiến thần. Đe Ca nghĩ nghỉ rồi nói nghe nói trong hai tháng qua hắn vẫn luôn ở một chỗ với việc Cô Thành để cùng tu luyện. Có dịp cô Thành chỉ bảo thì thực lực của hắn sẽ tăng lên. Nghe cậu nói thế thì bản thân ta rất muốn gặp hắn. Gu cười khổ, nói nói thật, nếu hắn siêu việt hơn ta thì ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiếu ra, không thể nào đâu. Đe luôn giật mình. Thân là trợ thủ của Gu thì hắn rất rõ ràng hiện giờ Gu đã bước chân vào cảnh giới chiến thần trung cấp. Mặc dù chỉ là chiến thần trung cang sơ kìa. Nhưng mà trong những người có cùng lứa tuổi thì Guti chỉ đứng sau DC. Guti thở dài. Hỏi lại Đe Ca luôn. Nếu có người nói cho cậu hai năm trước bùi đông lai kia không là cái gì. Trong vòng 2 năm hắn trở thành một cường giả cấp chiến thần thì cậu sẽ tin sao? Ách! Đe luôn há to mồm không phản bác được. Lúc xế chiều, Guti mang theo đe ca Lôn cùng với những tự sĩ tinh anh của gia tộc Gia Chinh ra đến một chỗ cách tòa thành Sinh Đen Ly không xa. Khi Guti đến thì đám người bùi đông lai đã ở trong một quán rượu cùng đợi Guti. Thật có lỗi tôi đến muộn rồi. Vào phòng học, mắt thấy đám người bùi đông lai đã đến thì Guti lập tức cúi đầu nói xin lỗi. Không sao đâu, vẫn còn sớm mà. Bùi đông lai đứng dậy cười cười, ý bảo Gu Ti nhập tọa. Gu Ti mỉm cười. Ngồi xuống. Ánh mắt nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của giáo hoàng. Long bồ tổ đề cùng dịp cô thành nhưng mà trong phân bình tĩnh ấy còn chứa vài phần ngưng trọng. Hiển nhiên là bọn họ đều biết chuyện giết chết Odin cũng không phải là dễ dàng gì. Cho dù thương thế của Odin còn chưa khỏi hẳn. Mà an ri thì lại bất đồng. Lúc này hắn tỏ ra tự tin. Hưng phấn thì hành động lần này đã rửa sạch toàn bộ thần võng. Trừ tòa thành Sinh Đe ra thì dường như thần võng đã bị rửa sạch. Điều này đã làm cho an ri tự tin. Sau đó, Guti nhìn vào bồi đông lai. Hắn cố gắng cảm ứng khí tức trên người Bùi Đông Lai để coi thử Bùi Đông Lai đã đạt đến trình độ nào. Kết quả là hắn phát hiện khí tức Bùi Đông Lai lúc có lúc không. Mơ hồ không rõ. Phát hiện này để cho hắn có chút ngạc nhiên. Lý trí nói cho hắn biết thực lực lúc này của Bùi Đông Lai đã khủng bố hơn trước. Đầu tiên cảm ơn chư vị đã phối hợp lần hành động này. Thấy được vẻ biến hóa nhỏ của Guti thì Bùi Đông Lai cũng không để ý mà là mở miệng nói hiện giờ. Rất xin lỗi vì đã gọi mọi người đến Nativida đen này. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai đứng dậy cúi đầu tạ lỗi Đông Lai không cần nói như vậy. Long Bồ Tổ đề thấy thế thì mở miệng nói. Đúng a, Bùi Tiên sinh, chúng ta cùng có chung một địch nhân mà an vội vàng lên tiếng phụ họa ngài cứ nói ra kế hoạch đêm nay đi. an ri vừa nói xong thì hai người gư cùng giáo hoàng gật đầu còn diệp cô thành vẫn tỏ ra lãnh mạc. Tòa thành Sinh Đe Ly là một tòa pháo đài kiên cố nằm ở trên biển. Nếu như chúng ta dùng vũ khí hiện đại để hủy diệt cả hòn đảo này thì đám người thần võng sẽ lợi dụng đường thủy mà chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta sẽ dùng thuyền để công kiếp đám người này. Bùi đông lai thấy thế. Không nói lời vô ích. Đi thẳng vào vấn đề. Nói kể từ đó. Chúng ta không cần lo lắng đám người chạy trốn. Chỉ cần phong tỏa mọi con đường tự tòa thành ra quốc lộ thì có thể yên tâm. Bùi tiên sinh. Nếu phong tỏa những con đường kia thì cũng không có tác dụng gì đối với hai người DC, Odin cùng với những tên thần vệ cường đại kia. an nói ra nghi ngờ của mình. Nguồn tê rơ u i e Bùi đông lai gật đầu xác nhận đích thật là không được, nhưng mà trong mắt tôi thì bọn hắn sẽ không lựa chọn chạy tròn. Vì sao? an ri bất minh sợ dĩ Bùi đông lai hơi hơi nheo mắt lại Odin là một kẻ cực kỳ tự phủ Dựa theo suy đoán của Long bồ tổ đề Thì thương thế của Odin mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn Không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong Nhưng mà thực lực cũng đã đạt dược 7-8 phần Cho nên Tôi cho rằng Cho dù hắn biết chúng ta huyết tẩy cả tổng bộ thần võng thì lấy tính tự phụ cùng kiêu ngạo của hắn. Hắn sẽ mang người xuất chiến chứ không phải dẫn người chạy trốn. Bức quá! Để an toàn nên Long Bồ Tổ Đề. Giáo Hoàng vệ Hạ cùng Diệp Cô Thành sẽ âm thầm núp ở phía sau. Đợi sau khi Odin xuất hiện sẽ động thủ. Bùi Đông Lai lại bổ sung nói trước hết là do tôi cùng hai người gưu ti. An ri hành động. Mọi người có ý kiến gì không? Không trả lời, dường như mọi người đã chấp nhận sự an bài của Bùi Đông Lai. Tiêu đại ca tiêu diệt thần võng, ngay tại tối nay tôi sẽ biết thân chặt đầu của DC. Mắt thấy mọi người không có gì nghị. Vùi Đông Lai nhịn không được thầm nghĩ một câu. Sau đó lặng yên nắm chặt hai đấm, trầm giọng truyền đạt mệnh lệnh tổng tiếng công 10 sau. Hành động huyết tẩy tổng bộ thần vọng bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fiz. 732 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fiz Chương 732 huyết tẩy tổng bộ thần võng hạ màn đêm buông xuống Trong đại sảnh của tòa thành DC đang ngồi ở trên ghế Bên cạnh hắn là một tên hoàng thân còn may mắn sống sót Vẽ mặt hắn tỏ ra ngưng trọng hội báo DC thiếu da Bọn hắn đã xuất phát rồi Dự tính là rất nhanh sẽ đến đây Nói tới đây tên hoàng thân kia không nhịn được mà nhìn thoáng qua DC. Phát hiện DC không có bất kỳ tỏ vẻ gì thì tiếp tục nói toàn bộ những nhân viên tình báo chúng ta phái ra đều đã chết hết. Ngoài ra, bọn hắn đã phong tỏa những con đường xung quanh tòa thành. Thậm chí còn liên hiệp với quân đội Pháp phong tỏa hải vực. Bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta mà. Chúng nhất định phải tìm ra biện pháp ứng phó. Môn có tin tức của giáo hoàng, giáo chủ ma bồ cùng chiến tranh chi vương không? DC lãnh mạc hỏi, lúc này vẻ mặt của hắn tỏ ra vô cùng âm trầm và đáng sợ. Nhân viên tình báo chỉ nói rằng Guti cùng cùng An Ria đã đến đây. Tên hoàng thân tên là Môn trả lời một câu. Sau đó nói ra cách nhìn của mình bất quá thuộc hại cho rằng ba lão già kia sẽ xuất hiện. Ta cũng cho rằng như vậy. Chân mày DC nhớ lại, hàng quang trong mắt vắng ra đêm nay, nơi này sẽ trở thành mộ địa của bọn chúng. Nghe DC nói thế thì môn không khỏi vui vẻ. Hô, hô, mừng rỡ đi qua. Hơi thở của môn trở nên có chút dồn dập. Kiếp động đến cả người run run run giọng hỏi gì DC thiếu ra. Thần vĩ đại sẽ xuất quan sao? Để mọi người tập hợp ở quảng trường. DC nói ta đi thỉnh phụ thân đại nhân. Vâng, DC thiếu ra. Môn vội vàng cúi đầu. Hai đấm nắm chặt vào nhau. Khuôn mặt lộ ra vẽ chờ mong. Chờ mong Odin xuất quan. Dẫn dắt bọn hắn đại sát tứ phương Trả thù đám người cho chết kia Bùi đông lai like, Đêm nay tao sẽ cho mày nấm cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục DC đứng lên Sát ý trên người bùng nổ Cảm giác kia giống như hắn đợi ngày này đã lâu rồi Mà trên thực tế là đúng như vậy Đầu tháng 10 khi toàn bộ những thế lực kia liên thủ triển khai hành động tiêu diệt thần võng Khiến thế giới ngầm tê Gơn Hoảng sợ Đối mặt với cục diện ấy thì DC biết rõ mọi chuyện đã nằm ngoài lòng bàn tay của hắn Vì thế hắn liền đi gặp Odin Ngày ấy, hắn đem mọi chuyện nói rõ cho Odin biết Odin để DC tạm thời nhẫn nại, chờ sau khi hắn xuất quan thì sẽ tính toán đóng nợ này. DC nghe vậy thì chỉ đành trơ mắt nhìn từng cứ điểm bị rửa sạch. Năm ngày trước, khi cứ điểm của thần vọng ở Luân Đôn bị diệt sạch thì DC ngồi không yên, lại tiến đến tìm Odin. Sau khi đám ấy vào thành thì ta sẽ để tòa thành này làm mộ điều cho bọn hắn. Đây là câu trả lời năm ngày trước của Odin, lời nói lộ ra vẻ sát ý điên cuồng càng nhiều là tự tin. Nếu không có gì bất ngờ thì sau khi thương thế của phụ thân đại nhân khôi phục thì rất có thể thực lực của người cũng đã tăng thêm. Đi ra khỏi sảnh, nhìn tuyết bay trên trời thì trong lòng DC không khỏi kiếp động. Mang theo phần kiếp động này, DC đi vào bên trong. Hả? Trong giây lát, DC dừng bước lại. Đồng tử phóng to, vẽ mặt kinh ngạc nhìn về phía đại điện. Lúc này đây hắn không thấy có tên thần vệ nào đứng ở đây. Chẳng lẽ hắn bị phụ thân đại nhân kêu đi vào? Ngắn mũi kinh nghi đi qua. DC mơ hồ đoán được cái gì? Vẽ hương phấn trên mặt càng đậm. Ở hắn xem ra một khi Odin gọi đám thần vệ đi vào thì như vậy đủ để chứng minh Odin đã xuất quan Kiếp động đi qua. DC không dừng lại. Ngay tại chỗ bắn ra. Chỉ nghe vù một tiếng. Lưu lại một đào tàn ảnh. Xuất hiện ở cửa đại điện. Đưa tay đẩy cửa. Kép cửa được mở ra nhưng mà hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của Odin hay tên thần vệ nào. Hả? Phát hiện này làm cho DC dừng lại cả người trực tiếp sưởng sờ ngay tại chỗ. Phụ thân đại nhân làm sao không có ở đây? Chẳng. Chẳng lẽ người đã đi ra ngoài sao? Hẳn là như vậy. Ngây người rất nhiều. Một ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu DC. Cuối cùng hắn cho rằng ô đinh dẫn theo đám thần vệ kia đi ra ngoài nên hắn mới không gặp mặt được. Sau đó, hắn liền đi ra khỏi phòng, hướng về phía quảng trường. Cùng lúc đó, cách cổ thành khoảng 500 m thì đám người bồi đông la dừng lại. Bùi thiếu trên quảng trường của tòa thành đã tụ tập rất nhiều người, hẳn là đám người thần vọng muốn tự chiến với chúng ta. Thủ lĩnh của ám vệ tịch gia là Nơn. I. E. B. Vô song đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai. Cúi đầu hồi báo. Bùi, xem ra chúng ta đã đoán đúng. Odin không có chạy trốn. Nơn y E. B. Vô song vừa nói xong thì vẻ mặt của Guti cũng tỏ ra ngân trọng. Bùi Đông Lai gật đầu, nhìn về phía trước. Nâng I.E.B. Thúc nói cho mọi người chuẩn bị chiến đấu Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi để nói Sau đó Coi như lúc nâng I.E.B. Vô song đi làm việc này thì ở trong tòa thành Đám người thần võng cũng thấy đám người Bùi Đông Lai Lúc này đây Bọn hắn không tỏ ra khẩn trương hay sợ hãi, mà là hưng phấn. Bọn hắn đã đợi vị thần trong lòng bọn hắn xuất hiện ngăn cơn xong dữ này. Nhưng mà, sau một hồi kích động thì môn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao lúc này Odin cùng DC vẫn chưa hiện thân? Hoàng thân môn tôn quý, tại sao bây giờ thần vĩ đại cùng thần chi tử đi si vẫn chưa xuất hiện? Ngay tại lúc môn cảm thấy có chỗ không thiết hợp thì một gã thần vệ đi đến cạnh hắn, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Đợi sau khi đám người ấy gần đến thì thần vĩ đại sẽ hàng lâm. Tuy rằng cảm thấy có điều cổ quái bất quá môn không có nói ra mà vẽ mặt hắn tỏ ra trấn định nói. Sau đó ánh mắt nhìn về những người kia. Nói đợi sau khi thần vĩ đại xuất hiện thì chúng ta sẽ đi theo người. Giết chết đám người kia. Để bọn hắn đi gặp Sátan. Để đám khốn kiếp kia đi gặp Sátan. Nghe được môn nói thế thì đám người kia liền đồng thanh hô lên. Đám khốn kiếp kia tới rồi. Sau khi gào lên xong... Một tên thần vệ liền thấy đám người ở phía trước chạy tới tốc độ so vơi trước thì nhanh hơn. 500 m 400 m 300 m Lấy bùi đông lai dẫn đầu, đội ngũ hơn 100 người giống như một cơn lúc tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Bùi đông lai, thần ô đinh vĩ đại nói, đêm nay nơi này sẽ là mộ địa của các ngươi. Thấy được đám người bồi đông lai còn cách bên mình 100 m Thì trong lòng môn càng cảm thấy bất an Tuy rằng hắn không biết tại sao bây giờ Odin và DC còn chưa xuất hiện Nhưng hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều này Trước tiên hắn liền mở miệng để ổn định lòng quân Đồng thời muốn kéo dài thời gian biết nhiều Thì hiện tại các ngươi hãy lập tức quỳ xuống Hướng về phía thần ô đinh vĩ đại mà sám hối để nhận trừng phạt. Quỳ xuống. Sám hối. Nhận trừng phạt. Đám thành viên thần võng nghe môn nói thế thì liền kích động kêu to lên. Hả? Sau đó. Không đợi bọn hắn nói hết thì đột nhiên môn cảm thấy bản thân mình bị khó chặt. Trong lòng hắn liền chấn động. Cả người run mình. Theo bản năng thì muốn thối lui. Nhưng mà. Đột nhiên một người xuất hiện trước mặt hắn. Một hơi thở tử vong bao trùm lấy hắn. Làm cho hắn không thể động đậy. Phúc đầu của môn đã bị một thành truy thủ cắt đứt máu tươi phun ra. Xảy một màn kia làm cho đám thần võng đều nhìn về đó. Giết. Ngay sau đó. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Bùi Đông Lai mang theo đầu môn, hét lên một tiếng giết, giết. Sau đó, những cường giả ở phía sau Bùi Đông Lai liền la về phía trước, giống như mảnh hổ xuống núi. Đánh về phía đám thành viên thần võng. A. Phúc rất nhanh. Tiếng kêu ra. Tiếng máu tươi vang lên khắp nơi. Đám thành viên thần võng giống như một đám sơn dương bị những cường giả giết chết Ách Lúc này DC chưa kịp tới quảng trường nhưng mà nghe được những tiếng la hết thì đồng tử của hắn tròn so Sao lại thế này Vì sao phụ thân đại nhân còn chưa xuất hiện Chẳng Chẳng lẽ phụ thân đại nhân bị giết rồi sao Trong lúc nhất thời Những suy nghĩ liền hiện ra trong đầu DC Không có khả năng Theo bản năng thì hắn không tin Ở hắn xem ra từ sau khi bùi vũ phu chết đi Thì trên thế giới này không có ai có thể vết được Odin Nếu phụ thân đại nhân không chết Như vậy vì sao không xuất hiện Trơ mắt nhìn kia đám hỗn đảng tàn sát giết người của chúng ta DC tiếp tục tự hỏi. Lột bột sau đó, không đợi hắn nghĩ cái gì thì hắn đột nhiên cảm nhận được ba khí tức cường đại đang tiến về phía này. Phát hiện được điều này thì lông tơ cả người DC dựng lên. Sau đó hắn cặp chặt răng rồi lắc mình biến mất ở trong đêm tối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 733 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 733 khó bề phân biệt, hậu hoạn vô cùng Chân trước DC vừa mới bước đi thì ba người dịp cô Thành đã xuất hiện Mắt thấy xung quanh vắng vẻ thì giáo hoàng nhớ nhíu, nhíu mày, nói là khí tức của DC Truyện được lấy tại T R U E N I I Đúng vậy Long bồ tổ đề mặc dù không có gặp qua mặt DC Nhưng dựa vào khí tức thì cảm nhận được người nọ có thực lực tương đương với cương kính đại thành Người này không thể nào là Odin Lúc Odin tham gia trận chiến thần bản thì thực lực của hắn đã là chiến thần cấp cao Tương đương với cương kính đỉnh phong Đức thật là DC. Trong ba người chỉ có Diệp Cô Thành là người duy nhất từng giao thủ với DC cho nên nghe hai người giáo hoàng và Long Bồ Tổ đề nói thế thì hắn liền gật đầu khẳng định. Sau khi DC phát hiện chúng ta thì liền chạy trốn. Điều này chứng minh trong lòng hắn sợ hãi chúng ta. Giáo hoàng như có suy nghĩ gì nói như thế thì nói rất có thể thương thế của Odin vẫn chưa khôi phục Thậm chí hắn còn chưa xuất quan Ta đề nghị chúng ta hãy lục xoát toàn bộ tòa thành này Không được Long Bồ tổ đề liền lên tiếng phủ định Ánh mắt nhìn về phía quảng trường Có chút không yên lòng sự tình trở nên có chút hữu dị ta cho rằng chúng ta nên tới quảng trường trước. Sau khi bảo đảm chắc chắn bọn người Đông Lai không gặp nguy hiểm thì mới tiếp tục lục xoét tòa thành. Ta đồng ý ý kiến Long Bồ Tổ Đề. Diệp Cô Thành liền lập tức tỏ rõ thái độ. Hắn cũng biết Long Bồ Tổ Đề lo lắng ô đinh cùng DC sẽ gây tổn hại đến Bùi Đông Lai. Giáo hoàng nghe vậy cũng không nói gì thêm mà theo chân hai người Diệp Cô Thành cùng Long Bồ Tổ đề đến quảng trường. Trên quảng trường, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, lúc này toàn bộ tinh anh của thần Võng đã bị giết chết. Có lẽ là thấy đại cục đã định nên Bùi Đông Lai liền thu liễn tâm thầm. Cảm ứng khí tức xung quanh để ngừa đám người đi si đột nhiên xuất hiện đánh lén. Nhưng mà, Để cho ngoài ý muốn của Bùi Đông Lai là hắn không cảm ứng được khí tức của Odin cùng đi DC mà cảm ứng được khí tức ba người dịp cô thành. Hắn ngưng mắt thì thấy được bóng dáng ba người. Không khỏi ngẩn ra như thế nào mà bọn họ quay trở lại nhanh như thế. Bùi thiếu chiến cuộc đã định. Không đợi Bùi Đông Lai nghĩ ra cái gì. Nương! B. Vô sông đi đến. Có chút lo lắng bất quá không thấy đám thủ lĩnh thần vệ Morat. Ô oh, đên. DC xuất hiện. hay là đám người Long Vương phát hiện dược cái gì? Vùi đông lai like nói nơ. Y. E. B. thuốc Trước hết thúc hãy kiểm tra thương thế của huynh đệ. Người nào bị thương hãy mau đưa về thị trấn để trị liệu Vâng, bùi thiếu Nâng, yi, e, vô sông nghe vậy thì lĩnh mệnh rời đi Sau đó, coi như lúc nâng, yi, e, vô sông rời đi Thì ba người dịp cô thành đã đi đến quảng trường Cậu, Long Bồ A Di, giáo hoàng bệ hạ, chuyện gì đã xảy ra? Bùi Đông Lai hỏi Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn thì ba người dịp cô thành sẽ âm thầm tìm ẩn. Đợi sau khi Odin cùng DC xuất hiện thì liền hạ sát thủ. Mà hiện giờ ba người dịp cô thành chẳng những quay lại hơn nữa còn bại lộ hành tung. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ở trong đó chúng ta cảm ứng được khí tức của DC nhưng khi đến thì hắn đã đào tẩu. Diệp Cô Thành giải thích trong thành không có khí tức của Âu Chúng ta hoài nghi thương thế Âu còn chưa khôi phục. Giáo Hoàng đề nghị chúng ta tiến hành lục soát tòa thành Nhưng Long Bồ Tổ để lo lắng an toàn của các cậu nên yêu cầu trước tiên chúng ta đến đây. Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp. Hắn nhìn thoáng qua lòng bộ tổ đề rồi mới phân tiết hiện giờ chúng ta đã huyết tẩy tổng bộ thần võng như thế mà Odin vẫn không hiện thân. Giải thích duy nhất chính là hắn đang bế quan. Hơn nữa có thể là đúng lúc quan trọng nhất. Chúng ta cũng cho rằng như vậy. Diệp Cô Thành gật gật đầu. Vẽ mặt cơ trí nói ngoài ra. Hẳn là DC vẫn chưa rời khỏi tòa thành này. Mà hắn vẫn ở chung một chỗ với Odin. Cháu sẽ lập tức tiến hành lục soát tòa thành. Một khi tìm được Odin cùng DC thì liền lập tức động thủ. Tuyệt đối không để cho bọn hắn có cơ hội thở gấp. Bùi đông lai quyết đoán làm ra quyết định nếu không. Nếu để cho thương thế Ogden khôi phục lại thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. U, VGF, wow, wow. Đối với quyết định của Bùi Đông Lai thì ba người Diệp, Cô Thành cũng không có dị nghị gì. Sau đó, Bùi Đông Lai ra mệnh lệnh, trừ thành viên bị thương được đưa về thì những người khác liền lục soát cả tòa cổ thành. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đi vào chỗ sâu nhất trong tòa thành. Hẳn chỗ này là chỗ quan trọng nhất trong tòa thành. Đi đến chỗ sâu nhất trong tòa thành. Bùi Đông Lai nhịn không được mà hỏi nếu như Odin còn ở trong thành thì hẳn là hắn sẽ ở trong này. Cậu! Cậu có cảm ứng được khí tức của Odin cùng đi DC không? Không có. Diệp Cô Thành lắc lắc đầu, trầm giọng nói để ta đi trước, mọi người hãy cẩn thận. Nói xong, thân hình Diệp Cô Thành lón lên, nháy mắt đã đến cửa đại điện rồi đát ra một cước. Két một tiếng trầm đục truyền ra, cánh cửa đã được mở. Tiếng vang hạ xuống, cả đại điện lại chìm vào trong im lặng. Diệp Cô Thành không dừng lại mà đi vào, ba người bùi đông lai đi theo sát ở phía sau. Trong này không có ai Đi vào đại điện Diệp cô Thành liền nói với đám người bùi đông lai đông lai Cháu hãy đi mở đèn coi thử có cơ quan ngầm nào không Bùi đông lai nghe vậy thì liền tới một công tắc trên vách tường rồi bật lên Hơn 10 bóng đèn liền sáng lên Trên mặt đất có vết máu Ngọn đèn sáng lên Long bồ tổ đề liếc mắt nhìn đến trước khô lâu vương tọa liền phát hiện một vết máu rồi nói lên. Trong đại điện không có dấu vết đánh nhau. Diệp cô thành phát hiện trong đại điện không có vết tích đánh nhau thì liền đoán rất có thể là Odin biết được chúng ta tấn công đến đây. Vì nóng lòng khôi phục thương thế nên kết quả đã làm tẩu hỏa nhập mà mà hộp máu. Ta đồng ý quan điểm của Diệp Cô Thành. Giáo hoàng gật gật đầu. Nói lấy thực lực của Odin. Cho dù thương thế hắn chưa khỏi hẳn thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn về phần không để lại dấu vết chiến đấu gì mà đánh chết thì càng không thể. Thứ hai. Đúng như lời bùi đông lai. Odin là một kẻ vô cùng tự phụ. Lấy tính cách của hắn thì nếu không phải thương thế quá mức nghiêm trọng thì tuyệt đối hắn sẽ không chạy trốn. Nếu Odin muốn chạy trốn thì đêm nay hắn sẽ đi. Vết máu tuy rằng đã khô nhưng mà thời gian cũng không qua lâu. Còn nữa, nếu như Odin muốn chạy trốn thì không có khả năng không mang theo DC. Mà dựa theo lời của mọi người thì lúc nãy DC vẫn còn ở trong tòa thành. Bùi Đông Lai nhìn vào vết máu. Nói cho nên cháu cho rằng bọn hắn có trốn cũng chưa trốn xa được. Rất có thể là trốn ở trong một chỗ nào đó trong tòa thành. U, V, K, W, W, Diệp Cô Thành đồng ý quan điểm của Bùi Đông Lai. Nghiêm mặt nói dựa theo lời trước đó của ta. Chúng ta cần phải kiểm tra cẩn thận lại. Xem lại trong phòng còn có cơ quan nào không? Mặt khác, Đông Lai hãy mau lập tức liên lạc với Tổng thống Pháp để lấy bản vẽ kiến trúc của tòa thành này. Mười sau Coi như khi ba người dịp cô thành Long bồ tổ đề cùng giáo hoàng kiểm tra xong tòa thành Bùi Đông Lai cũng đã nhận được tin của Tổng thống nước Pháp. Tổng thống nói Bọn họ đã liên lạc với những người có liên quan đến tòa thành này. Từ miệng của một vị quản gia đã từng sống trong tòa thành này. Bọn họ nói rằng tòa thành này không có bất kỳ mật thất cùng mật đạo. Nào! Cút điện thoại, bùi đông lai cao mày, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối càng nhiều là lo lắng. Không riêng gì bùi đông lai, ngay cả ba người dịp cô thành cũng cảm thấy lo lắng. Bởi vì bọn họ biết, một khi Odin cùng DC trốn thoát, hậu hoạn sẽ không cần phải nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 734 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 734 khiêu chiến Tháng 1, Hàng Hồ trong việc thự của mình ở Hàng Hồ Lúc này đây Bùi Đông Lai đang điên cuồng tu luyện. Tất cả chuyện này đơn giản là trong vòng mấy tháng nay thế lực đã tiếp diệt được toàn bộ thần võng. Nhưng mà vẫn chưa thấy mặt của Odin DC cùng với thủ lĩnh thần vệ là Morath. Điều này đã làm cho đám người Bùi Đông Lai cảm nhận được nguy cơ. Chuyện được lấy tại tên R.U.A.E.N.E.E. Khi Bùi Đông La dẫn Liên Quân triển khai huyết tẩy tổng bộ thần võng thì thực lực hắn đã đạt tới cảnh giới cương kính nhập môn. Hơn nữa. Hắn còn đã học xong Bùi Gia quyền cùng Long Quyền. Hơn nữa đem hai loại quyền pháp này kết hợp lại. Sáng chế ra một loại quyền pháp miêu sát có uy lực khủng bố hơn lôi đình. Ngoài ra. Trong vòng mấy tháng tu luyện thì hắn thông qua việc trao đổi với Diệp Cô Thành nên cuối cùng cũng đã mò tới vũ kỹ vô thần trong bùi gia quyền. Đây cũng chính là nói ngày đó khi huyết tẩy tổn bộ thần võng thì tại sao Guti lại không thể cảm nhận được khí tức trên người Bùi Đông Lai. Nguyên nhân chính là Bùi Đông Lai đã luyện vô thần đến mức tận cùng. Toàn thân không phát ra khí tức võ giả. Cậu và Long Bồ A Di đã nói Sau khi đạt đến cảnh giới cương kính Thì nếu muốn thực lực tăng lên Thì chủ yếu là phải tu luyện thần vực sắc trời dần tối Bùi đông lai như lão tăng nhập định Ngồi ở ngoài bìa rừng bên cạnh thanh long sơn trang Sương trắng bao phủ thân thể hắn Làm cho mưa tuyết không dính vào người hắn Hắn khẽ cao mày bọn họ đều nói cho mình biết Tu luyện vũ kỹ nhập thần chính là tu tâm. Lúc nào cũng quên sinh, quên tử, quên địch, quên mình, không để ý mọi chuyện bên ngoài. Tự nhiên mà tiến nhập vào trạng thái vô tâm. Hiện giờ bản thân mình đã tu luyện đến cảnh giới nhập thần rồi. Nhưng tu vi lại không có dấu hiệu tăng lên rõ lẽ là phương thức tu luyện sai rồi. Bùi Đông Lai thầm hỏi trong lòng không khỏi nhớ lại lúc hắn tiến vào trạng thái vô thần khi BK với đằng giả. Dần dần, Bùi Đông Lai từ từ nhớ lại. Xương trắng bao phủ hắn dần dần trở nên mỏng hơn. Cuối cùng xương trắng biến mất, Mưa tuyết rơi vào trên người hắn làm ướt quần áo hắn nhưng mà bùi đông lai vẫn không nhút nhút. Cứ ngồi đó như một pho tượng. Hả? Cách đó không xa, Long bồ tổ đề thấy như vậy thì trên mặt hiện lên vẻ kiếp động. Bởi vì lo lắng an toàn bùi đông lai. Đồng thời muốn trợ giúp Bùi Đông Lai đột phát đến cảnh giới cương kính đại thành nên sau khi hành động huyết tẩy tổng bộ thần võng kết thúc thì Long Bồ Tổ Đề cũng không trở lại tu di sơn mà theo chân Bùi Đông Lai đến hàng hồ để bồi luyện Bùi Đông Lai. Trong một tháng qua thì Long Bồ Tổ Đề đã nhiều lần thấy Bùi Đông Lai tiến vào trạng thái nhập thần nhưng cuối cùng là vẫn chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh cho nên liền tỉnh lại ngay sau đó. Ngày hôm nay Bùi Đông Lai vẫn bị ảnh hưởng của ngoại cảnh nhưng mà vẫn bảo trì được trạng thái nhập thần điều này đã làm nàng vui mừng. Chẳng chẳng lẽ Đông Lai đã luyện thành vô thần trong Bùi Gia Quyền? Khiếp động đi quan. Long Bồ Tổ Đệ liền thầm hỏi. Vẽ mặt chờ mong nhìn xem thử Bùi Đông Lai có thể kiên trì ở trạng thái nhập thần này được bao lâu? Thời gian dần dần trôi qua. Từng bông tuyết rơi xuống người bùi đông lai. Quần áo hắn dường như là ướt đẫm. Thậm chí là đã kết thành một ít băng. Thấy một màn như vậy thì vẽ mặt lông bồ tổ đề càng kích động. Nàng nhìn ra được giờ phút này bùi đông lai đã quên đi bản thân tiến vào trạng thái tự nhiên. Không biết qua bao lâu thì bùi đông lai bừng tỉnh. Hắn phát hiện được quần áo mình đã ướt đẫm. Hơn nửa đỉnh đầu cũng ướt thì ngẩn ra. Xem ra lúc nãy bản thân mình tiến vào trạng thái vô thần, hơn nữa lại không bị ảnh hưởng của ngoại vật. Bùi Đông Lai thấy vậy thì kiếp động. Đông Lai, cháu hoàn toàn đã lĩnh ngộ được vô thần rồi sao? Lúc này đây, Long Bồ Tổ Đề đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai, vẽ mặt chờ mong hỏi. Nghe được Long Bồ Tổ Đề nói thế. Bùi đông lai như là được nhắc nhở Vội vàng nhớ lại Kết quả là phát hiện được trong đầu mình mơ hồ có một đạo linh quan Tuy nhiên như thế nào cũng không nắm bắt được Loại cảm giác này làm cho tâm tình của bùi đông lai gận xong Không thể cảm nhận được trạng thái nhập thần lúc nãy Thậm chí bản thân cũng không thể tĩnh tâm được Hô nhận thấy được điểm này Bùi đông lai buồn bực thở ra một hơi Lắc đầu mèo mù với được cá ráng. Hoàn toàn không biết làm như thế nào Đông lai Trong vòng 3 tháng cháu đã bước vào cảnh giới cương kính Đạt tới cảnh giới cương kính nhập môn Hơn nữa lại tu luyện vô thần đến mức đó thì cũng rất giỏi rồi Thấy được vẻ buồn bực trên mặt bùi đông lai thì long bồ tổ đề cười khổ cháu phải biết rằng Có rất nhiều cường giả khi bước chân vào cảnh giới cương kính nhập môn thì khó bước thêm bước nữa Mà cả ta và Diệp Cô Thành đều ở trong đó Chúng ta đã bỏ gần 10 năm mới có thể từ cương kính nhập môn đạt tới cương kính đại thành Cho nên biểu hiệu của cháu đã vô cùng xuất sắc rồi À gì, cháu cũng biết con đường võ học càng về sau càng khó bước đi nhưng mà thời gian không đợi người. Bùi đông lai nhịn không được thở dài. Nói tính đến trước mắt thì cả Odin cùng DC đều chưa xuất hiện. Ai biết dược bọn hắn đang ở nơi nào? Kế tiếp bọn hắn làm cái gì? Đông lai. Tuy rằng cháu từng lập lời thế diệt trừ thần võng. Tự mình giết chết đi si nhưng mà cháu cũng không nên để bản thân tự mình gánh phát gánh nặng này. Không phải còn ta. Diệp cô thành cùng giáo hoàng sao. Long Bồ tổ đề nhịn không được mà vỗ vỗ bả vai bùi đông lai. Cố gắng dùng phương thức này để giúp bùi đông lai giảm bớt áp lực. Bùi đông lai hơi do dự một chút rồi nói A di, lời tuy là thế nhưng mà cháu có một. Trực giác Cái gì Lúc Odin và DC hiện thân Thì bọn hắn sẽ hướng về cháu mà tới Ánh mắt Bùi Đông Lai hiếp lại Lúc này đây Long bồ tổ đề trầm mặt Lý trí nói cho nàng biết Bùi Đông Lai nói đúng Dù sao thì cũng là do Bùi Đông Lai liên hợp Mấy thế lực lớn để tiêu diệt thần võng Ngoài ra Bùi Vũ Phu chính là đối tượng mà cả đời Odin muốn tiêu diệt. Thêm vào đó là mới tự khi bắt đầu thì DC đã coi Bùi Đông Lai là phế vật. Càng về sau thì Bùi Đông Lai càng trở thành địch nhân lớn nhất trong cuộc đời DC. Như vậy nếu nói DC bỏ qua cho Bùi Đông Lai thì Long Bồ Tổ đệ tuyệt đối không tin. Sau đó coi như lòng bộ tổ đề muốn nói vài câu an ủi bùi đông lai thì nâng. I. E. B. Vua song đi về phía hai người. Nâng I. E. B. Thúc có phải là có tin tức của Odin cùng DC phải không? Không đợi nâng I. E. B. Vua song đến gần, bùi đông lai liền đứng lên, mở miệng hỏi. Nâng E. B. Vô sông nói bẩm bùi thiếu, vẫn chưa có tin tức của Odin cùng DC. Vậy thuốc, bùi đông lai có chút nghi hòa. Ở hắn xem ra nếu như không phát hiện được tin tức của Odin cùng DC thì nên Y e. B Vô sông cũng sẽ không chủ động đến gặp mình. huống chi là lúc mình đang tu luyện. Bùi thiếu Ngài còn nhớ lãnh vô cực không? Nâng IEB vô song hỏi ngược lại. Nhớ! Đối với cái tên lãnh vô cực này thì Bùi Đông Lai cũng không quên. Ngày đó hắn đã dùng lôi đình giết chết lãnh vô cực. Nhưng trận chiến ấy lại cực kỳ mạo hiểm. Nghe đợt! IEB Vô song nói thế thì Bùi Đông lai đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi đúng rồi. Đại hội Võ Lâm có phải là bắt đầu rồi không? Bẩm bùi thiệu. Đại hội Võ Lâm đã được tổ chức cách đây một tháng tại núi Võ Đan. Chưởng môn Võ Đan là bạch mi Đạo Nhân đã lực áp quần hùng. Trở thành tân Võ Lâm Minh Chủ. Đơn! B Vô Song trả lời bất quá bởi vì phần lớn cường giả trên Long bảng không tham gia nên chút minh chủ võ lâm này của Bạch Mi đạo nhân có chút hư danh vô thực. Bạch Mi đạo nhân tự hồ cũng biết điểm này. Đêm hôm qua hắn đã đến võ quán cô độc, hướng cô độc phong ảnh hạ chiến thương. Cố gắng thông qua khiêu chiến cô độc phong ảnh để chứng minh thực lực của chính mình, hiện tại Bạch Mi đạo nhân đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Sắc mặt Bùi Đông Lai hơi đổi, nghe nói mới bước chân vào khu vực cương kiến. Nương. E. B. Vô song đêm tin tức mới nhận được nói cho Bùi Đông Lai tôi tới tìm ngài là chính vì chuyện này. Nguy rồi, nghe được Bạch mi đạo nhân đã bước chân vào khu vực cương kính. Trong lòng bùi đông lai căng thẳng, vội vàng nói nương. Y E B Thuốc Thuốc hãy chuẩn bị xe. Chúng ta đi tới Đông Hải. Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audio.f.ir 735 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 735 kiếm còn người còn, vĩnh viễn không nói bại Thượng trong vòng một năm Nhân số của cô độc môn đã hơn 100 người Ở Yên Kinh Nam Châu cùng Nam Cảng cũng có phân quán của võ quán cô độc Hội viên thì tính bằng đơn vị nghìn Lực ảnh hưởng ngày càng tăng Vô luận là đối với người thường hay giới võ học Thì danh khí chỉ đứng sau thiếu lâm và võ đang Cho nên Tối hôm qua khi tin tức trưởng môn của võ đang là bạch mi đạo nhân Để người đến hạ chiến thư với cô độc phong ảnh Thì cả giới võ học liền xôn sao Mọi người liền chạy đến tổng bộ của võ quán cô độc nằm ở Đông Hải Ngoài ra Một ếp nhân sĩ nổi tiếng của Đông Hải cũng đến đây. Tính toán muốn xem trận quyết đấu ai mới là tê. Quy! Đệ nhất kiếm. 8 giờ sáng, võ đài của võ quán cô độc đã đông nghẹp người. Tên chó má bạch mi đạo nhân khiêu chiến với cô độc đại sư quả thực là muốn chết mà. Đúng vậy. Nếu không phải võ đang truyền lưu hơn 1.000 năm. Danh khí lớn thì Bạch Mi Đạo Nhân là cộng lôn gì? Có tư cách gì mà khiêu chiến với cô độc đại sư? Đại đa số người đến xem đều là hội viên của võ quán cô độc. Trong lòng bọn họ thì cô độc phong ảnh là vô địch. Bạch Mi Đạo Nhân ở trước mặt cô độc phong ảnh chỉ là một con chi khen. Cùng lúc đó, ở góc đông bắc của võ tràng, Nơi đây là chỗ ngồi của các nhân vĩ nổi tiếng trong giới võ học. Lúc này mọi người đang bàn tán. Cô độc môn cùng với võ quán cô độc mới thành lập một năm mà có quy mô lớn như vậy. Thật là làm cho người ta hâm mộ a Người mở miệng là gia chủ của Đỗ Gia, một trong tứ đại thế gia võ học. Gia chủ đổ ra vừa mới mở miệng thì gia chủ của triệu gia cũng không kìm lòng được mà mở miệng nói tạm thời không nói đến kết quả của trận chiến này. Cô độc phong ảnh đối với giới võ học làm ra cống hiến như vậy đủ để cho ta cảm thấy xấu hổ. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Cùng lúc đó, cả võ tràng đột nhiên yên lặng trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lối vào Lúc này cô độc phong ảnh mang theo mười mấy tên đệ tử chân truyền Từ từ đi vào Trong đó Cô độc phong ảnh thân mang một bộ trường bào màu trắng Tay cầm một thanh bảo kiếm cổ xưa Thân mình thẳng tắp như thương Cô độc đại sư TQ đệ nhất kiếm Ngắn ngủi im lặng đi qua, cả võ tràn liền trở nên sôi trào, mọi người đều kiếp động đứng dậy, vung tay hô to. Đối với những tiếng hoang hô đầy trời thì cô độc phong ảnh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đi về phía góc đông bắc rồi ôm kiếm hành lễ đối với đám người nhân sĩ nổi tiếng trong giới võ học. Đám người nhân sĩ nổi tiếng trong giới võ học thấy thế thì đứng dậy hoàng len. Lấy ý kiến của chư vị thì ai sẽ có phần thắng cao hơn trong trận chiến này? Hoàng lễ xong, Thái Kinh chưởng môn phái vịnh xuân liền vận khí đang điền rồi mở miệng, giọng nói đủ để mọi người nghe rõ. Phần thắng của cô độc phong ảnh nhỏ hơn một ít. Tuy rằng hắn sử dụng kiếm, hơn nữa còn nghĩ ra cô độc kiếm pháp có uy lực hung mãnh, Nhưng so với thái ớt huyền môn kiếm pháp được truyền lưu 1.000 năm thì có hạ phong một chút. Còn nữa, tuy rằng sau khi cô độc phong ảnh tái xuất thì hắn đã bước chân vào khu vực cương kính. Quét ngang cả giới võ học nhưng hiện tại hắn chỉ mới đứng ở khu vực cương kính mà thôi. Dương thiện trưởng môn hình ý muôn lên tiếng mà Bạc mi Đạo Nhân ngày đó ở núi Võ Đen đã đánh bại trưởng môn Hoa Sơn. Thể hiện ra thực lực. Hẳn là đã đạt đến cương kính. Thêm vào hắn cũng là cao thủ sử dụng kiếm. Nếu dùng thái ớt huyền môn kiếm pháp. Mặc dù cao thủ cương kính nhập môn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đột phá ở cương kính thật khó ác. Nghe được Dương Thiện nói như thế. Một gã đại sư võ học nhịn không được lắc lắc đầu. Nói lấy cách nhìn của ta thì nếu như cô độc phong ảnh không bước chân vào cương kính thì trận luận võ này nghe vị đại sư này nói thế thì mọi người liền trầm mặt. Trong đó không ít người ngật đầu. Dường như là chấp nhận điều này. Bá! Sau đó tất cả mọi người lại nhìn về phía lối vào võ tràng. Bạch Mi Đạo Nhân thân mặc một bộ trường bào màu đen. Mang theo thái ớt chân kiếm tổ truyền của võ đen cùng với mười mấy tên đệ tử đi vào. Sau khi đi vào võ tràng. Thấy được trong võ tràng có không ít người thì Bạch Mi Đạo Nhân sinh lòng ghen tị. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía góc đài Đông Bắc. Thấy được điểm này thì khó miệng hắn nở nụ cười. Dường như đã thực hiện được âm mưu. Mặc dù một tháng trước hắn đã giành được chức minh chủ võ lâm nhưng mà những cao thủ tham gia vào trận chiến ấy cũng không có tên trên Long bảng. Điều này làm cho chức minh chủ võ lâm của hắn trở nên hưởng danh vô thực. Hắn hướng về phía cô độc phong ảnh khiêu chiến chính là muốn chứng minh bản thân hắn hoàn toàn xứng đáng làm võ lâm minh chủ. Hiện giờ, hắn thấy được những người này đến đây. Chỉ cần kế tiếp hắn rết chết được cô độc phong ảnh thì mục đích có thể đạt được. Đến lúc đó thì hắn tin tưởng tất cả mọi người đều thừa nhận hắn xứng đáng với ngôi vị võ lâm minh chủ. Dù sao thì cô độc phong ảnh cũng được xưng là tê quy để nhất kiếm trong 10 năm qua Bởi vì cao hướng nên ánh mắt của hắn tỏ ra hài hước khi nhìn về phía cô độc phong ảnh Cảm giác kia giống như hắn không để cô độc phong ảnh vào trong lòng Rất nhanh Đám người bạch mi đạo nhân đã đến trước lôi đài Sau đó cả người Bạch Mi đạo nhân liền vắng lên rồi nhảy lên võ đài. Thấy một màn như vậy thì mọi người liền yên lặng. Ánh mắt nhìn về phía cô Độc Phong ảnh cùng Bạch Mi đạo nhân, chờ mong trận quyết chiến được bắt đầu. Cô Độc Phong ảnh, tuy rằng ta không biết người nào phong ông là tệ. Quy, để nhớ kiếm Nhưng ông có cảm thấy bản thân mình xứng với danh hiệu này không? Đang lúc mọi người chờ mong, Bạch mi Đạo Nhân ngẫm đầu lên, khinh miệng nhìn vào cô độc phong ảnh. Đối mặt với lời châm chọc cùng vẽ xạo quần của Bạch mi Đạo Nhân thì cô độc phong ảnh chỉ thẳng nhiên nói sướng hay không? Thử mới biết. Chẳng lẽ ông cho rằng bằng vào cô độc kiếm pháp sáng chế của mình có thể thắng được thái ớt huyền môn kiếm pháp sao? Bạch mi đạo nhân cười lạnh nhìn chầm chầm vào cô độc phong ảnh trước khi bước vào cảnh giới cương kính thì ông chỉ có thể đón được của ta 10 kiếm. Hiện tại ông có thể đón được mấy kiếm của ta. Cho tới này cô độc phong ảnh là một người vô cùng cao ngạo. Lúc này nghe được lời khiêu kích trắng trợn của bạch Mi Đạo Nhân thì chân mày hắn nhớ lại. Ánh mắt lạnh dần. Chiến ý trên người xuất hiện mạnh. Đừng nói là ta không cho ông cơ hội xuất kiếm. Cảm nhận được chiến ý trên người cô độc phong ảnh thì Bạc My Đạo Nhân khinh miệt cười ta cho ông xuất kiếm trước. Cô độc phong ảnh nghe vậy. Không nói lời vô ích. Cổ tay run lên Vỏ kiếm bắn ra Thanh kiếm liền ra khỏi bỏ Dưới ánh mặt trời chiếu rọi Hàng quan lón ra Chiếu vào trong mắt mọi người Vù bảo kiếm ra khỏi vỏ Cô độc phong ảnh thả người bắn ra Cả người cùng bảo kiếm trong tay dung nhập thành một Hóa thành một đạo bạc quan đâm về phía bạc mi đạo nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 736 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 737 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 737 kiếm còn người còn Vĩnh không nói bại. Hạ thấy bùi đông lai xuất hiện thì cô độc phong ảnh ngẫn ra dường như hắn không ngờ bùi đông lai sẽ xuất hiện vào lúc này.